Ngày 16 tháng 11 Thứ nhất, Bố Thí là phương tiện cứu các đẳng linh hồn. Đại Thánh Tô Ma tâm sự là Ngài thích Bố Thí hơn là ăn chay và cầu nguyện để đền các tội đã phạm. Bởi đó, nhiều vị Thánh đã chọn việc Bố Thí như là phương tiện để cứu các đẳng linh hồn. Linh Mục ra băng mô, tu viện trưởng Phun. Buộc thầy quản lý ê phải bố thí thật nhiều để cầu cho các tu sĩ đã qua đời Tuy nhiên, gần như thầy không giúp gì cho kẻ nghèo cả cha ra lại chỉ thị cho thầy Khi có một tu sĩ qua đời, phải lấy tổng số tiền Tương đương giá trị 30 bữa ăn của người chết Bố thí cho kẻ nghèo để người chết đó được siêu thoát Thầy quản lý hà tiện không làm như thế, hoặc có làm cũng rất chậm. Năm 830, có nhiều tu sĩ qua đời. ezela không bố thí cho ai hết vì tiếc của. Theo lẽ công bằng của Chúa, Thầy bị phạt vì tội thất trung. Một bữa tối kia, Thầy cầm đèn đi qua phòng học. Thầy kinh ngạc thấy nhiều bạn đồng tu đã chết, ngồi tại chỗ thường ngồi. Rung như cày sấy, thầy như pho tượng trời trồng tại chỗ không nhúc nhích Một vài tu sĩ đã chết đến lột áo thầy và lấy roi da đánh tơi bời Đến nỗi thầy phải bất tỉnh, đồng thời họ tuyên án Đồ khốn nạn, hãy nhận hình phạt vì tội hà tiện của ông Ba ngày nữa, ông sẽ nhận một hình phạt khác khủng khiếp hơn nữa Khi ông xuống mồ với chúng ta bây giờ điều gì người ta làm để cứu giúp ông sẽ để cho những kẻ mà ông đã không làm cho họ nói đoạn các tu sĩ quá cố biến mất còn thầy ezela sáng hôm sau người ta thấy dầm về máu me và nửa sống nửa chết cả dòng vội vã săn sóc thầy và khi nói được thầy kêu lên tôi cần thuốc cho phần hồn hơn thuốc cho phần xác Các thương tích của tôi sẽ không bao giờ lành. Ba ngày nữa tôi sẽ ra trước tòa chúa. Xin hãy cho tôi chịu các bí tích sau hết. Chịu xong các bí tích, ê -la yếu dần cho đến khi trúc hơi thở cuối cùng. Nhà dòng liền hát lễ mồ cho thầy và phân phát cho người nghèo các bữa ăn của thầy trong ba mươi ngày. Xanh sao và hình dạng biến đổi, thầy hiện ra với cha Raban. Linh mục hỏi cần phải làm gì cho thầy? Linh hồn bất hạnh đáp. A, các lời cầu nguyện và bố thí của nhà dòng đã cứu giúp con nhiều lắm. Nhưng con không thể ra khỏi luyện ngục trước khi tất cả các anh em con được siêu thoát hết. Mà lòng hài tiện của con đã không bố thí để giải thoát họ như họ có quyền. Các bữa ăn trong ba ngày cha cho kẻ nghèo để cứu giúp con thì họ hưởng hết. Vậy xin cha cho gia tăng lời cầu nguyện và bố thí, nhất là dân thánh lễ. Con hy vọng với phương thế đó chúng con được siêu thoát hết. Cha Trà Ban thi hành, một tháng sau, ê -la tái hiện, mặc áo trắng đầy vinh phúc, mặt mày hớn hở, cảm ơn nhà dòng và hứa luôn luôn cầu nguyện lại để đền ơn. Thứ hai, tha thứ là phương tiện linh nghiệm giải thoát các đẳng linh hồn. Tại Bologna nước Ý, bà Loretti là quả phụ quý phái. Bà có một đứa con tên là Fasati và là cục cưng duy nhất của bà. Em này thường đến chơi ở công viên với các bạn đồng tuổi. Ngày kia có một người khách lạ đến đó, khách có vẻ nghịch ngợm hay ngang tàn, phá không cho các em nô đùa. Phà bực tức xin ông đứng yên. Mày muốn tao đứng yên hả? Khách vừa nói vừa tuốt gươm phong em một nhát. Chém thật hay chém chơi, khách sợ hãi, cầm đoạn kiếm chạy như điên, chạy cho đến khi thấy một cánh cửa mở, tuôn vào nhà để trốn. Và đây chính là nhà của em bé vừa bị chặt đôi. Chàng nhảy ba bốn cấp lên thang lầu và đến phòng bà quả phụ quý tộc. Thấy anh ta thấy thanh gươm đầy máu, bà sửng sốt. Nghe khách vang nài vì danh chúa cho được ẩn núp vì người ta đang rượt bắt. Bà cho y trốn ở một nơi thật kín đáo và hứa sẽ không tiết lộ. Liền sau đó một toán cảnh sát ập vào nhà bà vì thấy kẻ sát nhân đã trốn vào đó Họ tìm khắp mọi ngóc hẻm trong dinh thự nhưng chẳng thấy tin giết người Khi sắp đi ra họ hỏi bà có biết con bà đã bị thằng ác ôm đó sát hại không Nghe vậy bà ngã xuống bất tỉnh người ta tưởng bà cũng đi luôn với thằng quý tử Không ngờ vài giờ sau bà lại tỉnh đầy khí lực Bà phú dân cho chúa quan phòng và noi gương chúa hấp hối trên thập giá, bà tha thứ cho tội nhân. Hơn nữa, bà quyết làm ơn cho kẻ làm khổ mình. Đến nửa đêm hôm đó, bà cho thủ phạm mượn ngựa để trốn thoát. Rồi bà đến quỳ dưới chân ảnh chuột tội, nức nở khóc và cầu nguyện cho con được mau siêu thoát. Phasati liền hiện về, sáng như mặt trời. Mặt mày rạng rỡ hạnh phúc và bảo mẹ Mẹ yêu dấu, đừng khóc nữa Đừng buồn phiền cho số phận con làm gì Vì nhờ mẹ quảng đại tha thứ theo lòng đạo đức Đối với tên sát nhân Con đã ra ngay khỏi luyện ngục Theo phép công thẳng của Chúa Đáng lẽ con phải bị án phạt lâu năm Để thanh luyện các tội đã phạm Nhưng sự tha thứ của mẹ Đã chấm dứt ngay sự đền tội của con Nói đoạn, Phasati biến mất để người mẹ lại tràn ngập hạnh phúc, đã mua cho con được đường tắt lên trời chắc chắn. Thứ ba, những lời nguyện tắt cứu giải các đẳng linh hồn. Ngày kia, một tu sĩ phan sinh mình đỏ rực lửa như cục than hồng hiện ra cùng chân phước công ra đô Xin cầu nguyện cho nguôi bớt khổ lụy đang chịu trong luyện ngục. Thánh nhân liền đọc cho chàng một kinh lạy cha và lời nguyện Chúng con kệ vì danh chúa nhân từ Người quá cố thấy bớt nóng rác nhiều Và xin Ngài đọc lại kinh lạy cha và lời nguyện đó Thánh nhân vội vã đọc lại Chàng thấy bớt đau khổ hơn nhiều nữa và van nài Xin vì lòng nhân hậu chúa Xin tiếp tục vì các lời nguyện đó ích lợi cho tôi nhiều lắm Công ra đọc lại đến 100 lần Và khi đến lần thứ 100, người đã chết thay lời van nài, đổi thành lời reo vui biết ơn, chàng được giải cứu khỏi lửa luyện ngục và lên thiên đàng. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng các phương tiện thần hiệu là bố thí, thứ tha và lời nguyện tắc để giải thoát các đẳng linh hồn. Amen. cám tả tình chúa ôi á cao vời chút phận còn là kiếp con người từ khi trong lòng thần mẫu đồng đưa ôi a tiếng ru lời Chúa gọi em mời theo Chúa không hề vương vấn ở trong nhà Chúa suốt đêm nay ân huệ tình yêu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 nay đây con đáp tiếng xin vâng đã tròn niềm vui nhà Chúa Con xin cám tạ Tình chúa ôi à nhiếp màu Sắc tình yêu còn mãi tươi màu Đẹp thấy cung điện nhà Chúa. Con như chim sẽ nấu nương Chẳng mang ước vòng xa vời Chỉ mong có ngần ấy thôi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 Ta tin Chúa ơi a khôn lường Con xin cảm